Bạn hãy nghe truyện audio Tây du nhất mộng, tác giả Trần Sấu, trên đài phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc VV Sơn Thử Tinh. Hù chết lão tử, đây là chuột núi hay heo núi hả? Chỉ thấy con chuột kia lông đen bóng, thân hình nhìn sơ cũng phải hơn 200 cân, đầu nhỏ đuôi dài, mắt hí rằng sắc, tốc độ lại cực nhanh, chạy áo áo như gió. Một bé tiểu Bạch Long trốn không kịp, bị nó cắn một nhát. Tức thì hóa thành một luồng sáng trắng Quay về điểm hồi sinh trong thôn Cũng chính nhờ đảng hy sinh Đại nhiệt mới giành thủ được thời gian quý giá Mà trở lại lên cây Đại nhiệt còn chưa hết hoảng hồn Vội vàng nhìn trái, nhìn phải, cảnh giác Chỉ thấy trên cây đất đầy người nằm úp sấp Mặt ai đấy đầy kinh hoàng Thiên tần, thiên tâm ái Cũng nằm trong số đó Những người này dùng khinh công leo lên cây từ lúc nào vậy Tần là tài tình <cười> vừa rồi đáng sợ quá một vị đường tăng nhát gan thậm chí khóc ra thành tiếng còn chuột khổng lồ đuổi tới gốc cây người được hơi người Bèn dừng bước ngẩng đầu nhìn lên cả mắt tì hí lóe lên ánh sáng u ám đáng sợ rồi bỗng díết lên một tiếng lồng lá dựng hết cả lên đường tăng nhát gan kia sợ tê tái mặt tuột tay rơi xuống được miễn phí về thôn chết cũng là một lựa chọn không tệ Chỉ có thể miễn cưỡng được Việc tiếp tục bị kinh sợ đến hết hồn Xử lý một người còn chưa có vẻ thấy chưa đủ Đặt mông ngồi xuống Cành chặt dưới gốc cây Trên cây mọi người hít vào một ngụm khí lạnh Thiền tầm hưởng nhằn mày buồn bực nói Chỗ này cách thôn không xa Sao tự nhiên lại xuất hiện bởi con chuột Đã thành tinh như vậy chứ Bộ dáng của nó hẳn là từ chuột núi Tiến hóa mà thành Quái và Trầm tay dù nhất mộng chỉ làm sáu chủng loại, phân biệt là thú tộc, thủy tộc, yêu tộc, quỷ tộc, tiên tộc, phật tộc. Trong đó thú tộc nhỏ yếu nhất, boss cao cấp là thú vương, chẳng qua chỉ là cấp 50 mà thôi. Chúng đó đại bộ phận đều phân bố theo quy luật quanh khu vực tân thủ thôn, mà càng gần thôn thì cấp bậc quái càng thấp. Thế nhưng chỗ hiện tại cách thôn chỉ quá lắm là 2 dặm. Tại sao lại xuất hiện một con boss ít nhất cấp 20 thế này? Trong mọi người chỉ có đại nhiệt còn có thể cười được, gạo nói. Có lẽ con chuột núi này là uống trộm nước tiểu đồng tử tiên Phật cho nên lập địa thanh tinh. Thiền tầm hương hùng hằng trừng mắt nhìn hắn, nhịn xúc động xuống muốn chửi báng lại nhíu chặt mày nghĩ kế thoát thân. Nhưng trong đám người ở đây cấp cao nhất mới là cấp 6, sao là đối thủ. Hướng hổ hiện tại đã tiến vào trạng thái chiến đấu không thể lock out. Tuy trong trò chơi có đạo cụ có thể trực tiếp bay trở về thôn hoặc thành gọi là thổ địa phù nhưng đây thuộc vật phẩm hiếm hệ thống khổng bán Sắc xuất đánh quái rời ra lại thấp Giai đoạn game mới mở này Không có khả năng thu được Cứ như thế Tự sát, tự hồ trở thành lựa chọn duy nhất Đã không có đường về Dù sao cấp bậc còn thấp Lại không có trang bị gì đáng giá Thả miễn phí về thôn Rồi chơi lại cho nhanh Còn hơn ngồi mãi ở đây chờ đợi vô ích. Vì thế đồng đảo người chơi ở đây Đều mất đi kiên nhẫn Mà tự động nhảy xuống nhận mệnh. Sơn thử tinh, Đương nhiên sẽ không để cho bọn họ thất vọng Đều là biểu sát Hơn 10 người cùng nhau tự sát Khung cảnh thì là bi trắng Đại nhiệt vui sướng nhìn người gặp họa Xít xòa nói Được đáp lại bằng hơn mười ánh mắt khinh bỉ Có kẻ ló ra sáng kiến trở thành tổ ba người cùng nhau nhảy Chia hướng mà chạy trốn Nhưng chuột tinh tốc độ quá nhanh Giết về đông xong, giết sang phía tây Nhoang cái đã xong việc liếp mép trở lại gốc cây canh mồi Chỉ chớp lá trên mặt đất đã rơi đầy trang bị dược phẩm tiền cùng một đống lớn thảo dược gia thú trải qua tần tần khổ khổ mới thu thập được của những người chơi chết trước. Mấy thứ này bình thường ai nấy đều thèm thường mong chúng nó no rất trước mặt, nhưng giờ người nào dám xuống nhặt. Cuối cùng tính cả đại nhiệt ở bên trong, trên cây còn thừa lại 7 người. Không tính nhóm 4 người thiên tầm, còn lại là 3 hai sa tăng cấp 5, một người tên Sa Trung Hành, đi trong cát, mặc trên người một cái hổ bì khổ cực phẩm, cộng hai né tránh Một người tên mày là cháu tao Đội trên đầu một cái qua bì mạo Cộng 10 sinh mạnh Bọn hắn thật vất vả luyện đến cấp 5 Lại tiếc hai trang bị này Cho nên không chịu tự sát Không có gì vui Chết có gì khổ Vừa giờ mọi người sát thần thủ nghĩa Thật khiến người khác cảm động Đại nhiệt thoải mái Mà nằm trên trà cây bừng cùa nói mát Thiên tầm hưởng hận không thể một kiếm cắt đầu lưỡi của hắn Tức giận nói thế sao anh không nhảy xuống đi cũng là một mồi, một hồi sát thân thủ nghĩa không nên nhảy rất nguy hiểm thiên tầm ái vội lên tiếng nhắc nhở đại nhiệt cười hắc hắc nói <cười> không cần sợ cho dù anh nhảy xuống sơn thử tinh cũng không có biện pháp bắt được anh khẩu khí thật lớn anh dựa vào cái gì thiên tầm hương khinh biệt nói đại nhiệt vô vố ngưu bì hài sò ở chân phùi phùi bế hạt bụi trên mặt dày Bộ dáng uể oải nói: "Giờ vào đời giày cộng 20% tốc độ di chuyển này." Thiền Tâm Hương chợt lóe lên một ý trong đầu, Hừng phấn mà nói: "Đúng rồi, anh đeo giày cộng tốc 20%, chỉ cần anh nhảy xuống là có thể rơi vào tốc độ rụ sơn thử tinh chạy đi, không phải mọi người đều được cứu sao?" Nghe thấy có đường sống, mọi người sáng mắt lên, đồng loạt nhìn chằm chằm lên mặt đại nhiệt. Người đẹp cũng không cũng thông minh lắm. Thế dương các người dựa vào cái gì bắt tôi nhảy xuống dẫn quái Phải biết rằng tuy tôi chạy nhanh Nhưng không phải là không có nguy hiểm đâu Đại nhiệt ngồi dậy Ánh mắt lẽ lên về gian xảo thiên tầm ái mở miệng Em đeo giày cộng tóc 10% Không thì em và anh cùng nhảy xuống Có thể phân tán chú ý của chuột tinh thiên tầm hưởng lập tức quát lên ngắt lời nàng Tiểu ái Hắn được đường nam tử hắn Không cần em hỗ trợ Ngon khích đều cá hả? Nhưng dù nàng không nói như vậy, đại nhiệt cũng sẽ không để thiên tầm ái đi gặp nguy hiểm, cười nói. Tiểu ái, em cứ yên tâm ngồi trên cây, xem anh biểu diễn đi. Chuyện không đam chắc, anh chưa bao giờ làm. Thiên tầm ái có chút không tình nguyện cắn cắn cái môi nhỏ. Sa trùng hành lấy lòng người cười nói. Đại hiệp, đại hiệp, xin đại hiệp xả thân vì nghĩa, làm việc tốt một lần đi. Chúng tôi đều vô cùng cảm kích. Đại nhiệt rè biểu Muốn làm việc tốt thì ra hiện thực mà làm rất người lớn tuổi qua đường nhận được tiền mang nộp cảnh sát hay việc gì đại loại thế Còn có chút ý tứ Game lai á Đừng có đi thuyết giáo tư tưởng cách mạng với tôi Mày là cháu tao Lịch duyệt tương đối phong phú Hiểu được toàn tính của đại nhiệt hỏi Vậy ông muốn thế nào Đại nhiệt hà hà cười Yêu cầu không cao Mỗi người cho tôi 10 đồng Thì cảm đoàn kéo sân thử tinh rời đi Hai xà tăng mặc dù mặc trên người đều là hàng cấp thấp Nhưng lại có thêm hai cái thuộc tính không tệ Giá chỉ đã hơn 10 đồng Mà hiện tại có tiền Chưa hẳn đã mua được Hơn nữa còn có thể miệng chết Rồi bị luyện lại từ đầu Cho nên chấp nhận giá 10 đồng Về phần nhóm thiền tẩm hương 100 đồng mua giày còn có Càng sẽ không kèo kiệt món tiền nhỏ này 10 đồng Ông đi ăn cướp đã Thiền tẩm phòng nổi trận lôi đình Đại nhiệt là vẻ thần sĩ mỉm cười Ông nói sai rồi Tôi cũng chỉ lấy đúng giá thôi Mạo hiểm tỷ lệ thuận với lợi nhuận mà Nếu ông cũng muốn kiếm số tiền này thì nhảy xuống đi Tôi cho ông 10 đồng Thiền tầm phong á khẩu không trả lời được Không có dây cộng tốc Hắn nhảy xuống chỉ có đường chết Không có bất cứ ý nghĩa gì Được Chúng tôi đồng ý Thiền tầm hư không cần tính toán Lập tức rào rà già 40 đồng Đại nhiên chỉ lấy 30 đồng nói Tôi không thu phần của tiểu ái Lúc trước nếu không phải em ấy cho tôi 5 đồng Thì đã không có ngày hôm nay Đây gọi là chịu ân người một giọt nước báo đáp lại cả dòng suối So với 5 đồng lúc đó Phần tiền lãi này đáng giá Thiền tẩm hưởng cũng chỉ nhíu mày một cái Lười đùn đẩy Thu tiền dư về Mày là cháu tao Cùng xa trung hành Cũng gom đủ số rào ra Đầu lòng đến giận giận cơ mặt Đây chính là tiền mổ hồi nước mắt bọn hắn Mệt chết mới kiếm được Trong nháy mắt đã bị trừ bắt rơi khốn kiếp này Thịt sạch Không thể tưởng được dây cộng tốc chẳng những có thể cướp sắc Còn có thể giật tiền Đại nhiệt thầm đáng ý đứng thẳng lên Quan sát hoàn cảnh xung quanh Phát hiện phía đồng địa hình rộng lớn Lại cách thần thủ thôn gần nhất Thích hợp để chạy trốn Thiên tâm ái mặt mày căng thẳng rặn Chưa ca ca Anh phải cẩn thận nhé Đại nhiệt lấy tay làm dấu Về chiến thắng cười nói Tiểu ái cho anh thường một cái Lấy mày đi Mặt Thiên tầm hương lập tức phủ kín bầy đen. quát. Nhảy thì nhảy mau lên, đừng dài dòng. Đi xuống hồn con sơn thử tinh kia cho đá đi. Đại nhiệt cười ha hà, hà, thả người nhảy xuống. Chuyện được phát trên website, chuyện audiovv.ro Ngụy Trưng cùng chảm long lệnh. Trần vừa chạm đất, đại nhiệt lập tức chạy như điên về hướng định sẵn. Sơn thử tinh đã nhìn thấy. Mặt chuột giận dữ Dùng cả bốn chân đuổi sát không bỏ Mọi người trên cầy thoát khốn lau mồ hôi Rồi mau chóng nhảy xuống Trừ bật dưới này chạy trốn quá còn mẹ nó nhanh Có giày tốc cộng tốc sướng thật Xa trùng hành cảm thán Thiên tầm phòng hắc hắc cười gian Chạy nhanh thì thế nào Lần này hắn chết chắc rồi Để hệ thống tẩy sạch đi Sao lại thế hả Thiên tầm ái rất là khó hiểu Tiền Tẩm Phong cười ha ha, định liệu trước nói. Theo quan sát của anh, đại nhiệt căn bản không chạy nhanh bằng sơn thủ tinh. Anh cam đoan, hắn còn chưa tới cửa thôn, đã bị giết chết. Nghe vậy, tiền Tẩm Ai suốt ruột hỏi. Vậy sao vừa rồi, anh không nói? Tiền Tẩm Phong dường dường tự đắc. gã đó thích hổ báo, không cho hắn chịu chút đòn đau thì không biết trời cao đất rộng. Chuẩn, tình khốn trường bắt dưới đó, mượn gió bẻ măng, cho hắn nghẹn chết vào số tiền phi nghĩa kia đi. Sả trùng thành lên tiếng phụ họa. đáng tiếc đại nhị đã không có cơ hội nghe thấy mấy lời này. Hắn mới chạy chưa được nửa dặm cũng đã cảm giác không ổn. Tốc độ của sân thử tinh kia rõ ràng là nhanh hơn hắn một chút. Chỉ thoáng chốc đã khiến tiền cơ chạy trước của hắn thành hư ảo. Khổ rồi tính kế không thỏa đáng. Lần này ăn trộm gà không xong có mất nắm gạo. Bé trộm thân yêu. Cả bộ dáng khổng xoái, bụng to tai lớn Toàn là thân là dầu Đuổi cá làm cái gì chứ Đại nhiệt một bụng nước đắng Không có chỗ xả Chỉ có thể liều mạng chạy như điên Hy vọng tìm ra một đường sinh cơ ở phía trước Chạy đến cây cầu độc mộc bắc qua sông Cũng là lúc thể lực của hắn Dầu hết đèn tắt Thần hình đỉnh trệ Cuối cùng không có biện pháp tiếp tục trốn Sơn thử tình nhé mắt vượt qua Đại nhiệt thậm chí Người được mùi tanh tuổi thoát ra từ miệng nó Lừng đại nhiệt trúng một đòn Âm 330 Cơ hồ đem hắn miệu sát May mắn lên tới cấp 5 HP tăng lên thành 350 Trừ bá giới thằng một cấp lên 50 máu Mà class khác chỉ thêm 30 Đại nhiệt bằng theo vạch máu cuối cùng Ngã lăn trên mặt đất Thuốc cũng không kịp uống Chỉ biết nhắm mắt chờ chết Không để hắn đợi thêm Còn sơ tử tinh kia há to cái miệng đỏ lòm như chậu máu Nhằm cổ hắn mà cắn tới thế nhưng đúng lúc này ao một tiếng thật lớn nước trong sông bị khuấy động bắn tung tóe một quái vật toàn thân đen xì nhảy ra đình bà bằng thép trong tay bay ra sắc nhọn đóng đình con chuột tình chạy bạt đất thật mạnh đại nhiệt trợn mắt há hốc mồm thất thành kinh hô thật sự là thiên hoại hữu hữu thiên nhật ngoại hữu nhân xem tốc độ kia rất có thể dù thế sẽ đánh không kịp che mông ngượng ngùng quá mức kích động Uh, có vẻ vừa uh, dùng sai ngữ pháp. Tin rằng quái vật mới xuất hiện càng thêm hùng thần ác sát, nhưng trong lòng Đại Nhiệt không chút kinh hoàng, bởi vì trên đỉnh đầu quái vật có một dòng chữ hiển thị tên màu lam. Đây là dấu hiệu riêng của NPC, Tuần Hải Dạ Xoa. Tên rất là quen thuộc. Đại Nhiệt chợt nhớ ra, đây không phải là kẻ được Long Vương phái tới giết chết viên thủ thành sao? Vì sao xuất hiện lúc này? Có đúng lúc cứu mình một mạng. Hắn chợt vật đứng lên, chất tiền dùng thuốc hồi máu, lại nhìn sang thấy nơi sắc sơn thử tinh, biến mất, có một chiếc nhẫn đằng lóe sáng. Không khỏi vui mừng quá đỗi, nhanh chóng chạy qua định nhặt lên. Vật phẩm trang bị trong tay dù nhất mộng rơi ra rất ít, trong đó lại trang sức càng lại ít xuất hiện nhất. Cho dù là đồ rác rưởi cũng có thể bán cái giá tốt, mà xuất phẩm từ chuột tinh, hẳn sẽ không quá lở Thật xin lỗi, vật phẩm này tạm thời không thể nhặt, xin bời thử lại sau. Ngất Quên mất không phải là mình đang chết quái Thì phải qua 3 phút mới có thể nhạt Đại nhiệt vội đứng dậy Lấy chân đè lên cái chè cái nhẫn đi Mặt tỉnh bơ, huyết sáo Nhìn thì tư tốt Ai không đỏ mắt Mà Ngọc mắc tội Nếu là người bị người khác nhìn thấy Hồi nhau vây công Vậy hắn liền chết không toàn thầy Chưa ca ca, anh không sao chứ Thiền tâm ái bề mở đến quan tâm hỏi Ờ tạm thời không có việc gì À, hiện tại anh đang có chút chuyện à, Lát nói chuyện sau nhé Đại nhiệt ngẩng đầu Thấy tuần hải dạ xòa mang theo bình khí Đăng đăng sát khí đi tới Trong lòng hắn sợ hãi Sẽ không phải bởi vì chính mình tìm trí điên đại sư giúp viên thủ thành Bị Long Vương giận lấy Phái dạ xòa ta giết mình tiết hận chứ Cậu đúng NPC giết người chơi là phạm pháp Dạ xòa tới cách người đại nhiệt ba bước Bỗng nhiên cúi đầu vái chào Đại nhiệt thiếu hiệp Tiểu nhân hữu lễ. Đại nhiệt há to miệng đến mức có thể nhét nguyên một con trâu vào. Vội hoàn lễ nói. Ê, ê dạ soà đại nhân. Ngài có sự tình gì cứ mở miệng. Hà tất đà lễ. Vừa dứt lời, hệ thống đã có nhắc nhở. Bạn gây ra nhiệm vụ ngụy trưng cùng chào long lệnh. Nhiệm vụ này là nhiệm vụ thứ hai trong ba nhiệm vụ ẩn liên hoàn. Có tính chất duy nhất. Thời hạn hoàn thành 12 giờ. Vượt quá thời hạn, nếu không hoàn thành sẽ kích thích cơn giận vì chủ của dạ soà. Đem bạn xiên chết Đại nhật lấy lại tinh thần Tôi kinh sợ trở sang vui mừng Thì ra là tiếp sau nhiệm vụ lúc trước Ngon ngon của nhiệm vụ ẩn đầu tiên Hắn đã hưởng qua Cửa thứ hai phần thưởng nhất định còn tốt hơn Có điều nếu không hoàn thành trừng phạt Cũng tương đối tàn khốc Ai chịu được một xiên của dạ xoa chứ Tuyệt đối chết không toàn thây Hắn vội hỏi Ờ dạ xoa đại ca Có chuyện gì xin cứ nói thẳng dạ xòe đứng thẳng ủy phòng lẫm liệt cao hơn đại nhiệt hai cái đầu nói lòng vương của chúng ta bởi vì can thiệp vào sự vụ nhân gian bị chủ trì hắc phòng tự chí điên đại sư tố cáo lên thiên đình ngọc đế bàn hạ trảm long lệnh muốn xử tử long vương tháo chuồng cần người trao chuông việc này đã từ thiếu hiệp mà bắt đầu hy vọng giờ thiếu hiệp lại làm người kết thúc sau khi chuyện thành công bà bối long cung mặc cho thiếu hiệp lựa chọn Một câu bảo bối lòng cung mặc cho thiếu hiệp lựa chọn làm đại nhiệt mừng rỡ như điên. Tục ngữ nói, giàu cũng chỉ bằng long vương. Hiện nhiên là bảo bối là nhiều vô số kể. Nếu mà hắn chọn lựa, muốn không phát tài cũng khó. Đại nhiệt nghĩ nghĩ thêm chút. Đối phần khẳng khái như thế, nhiệm vụ khẳng định không đơn giản. Lập tức hỏi ờ, Dạ sao đại ca? Đại ca muốn ta làm gì? Mặc kệ lên núi đào xuống biển lửa cũng tuyệt đối không chối từ Dạ Sa nói: "Ta đã dò xét được tin tức, lần này thừa lệnh sử Triạp Long Vương là quan nhân Tào Ngụy Trưng, hắn đã tiếp nhận Trảm Long Lệnh Thiên Đình bàn xuống, đang trên đường đến, đêm nay sẽ ngủ tại Hoa Quả thôn. Nên câu hội này, thiếu hiệp hãy đi trộm Trảm Long Lệnh, chủ công của ta sẽ được bình yên vô sự." Nhưng ta làm thế nào trộm đấy?" Tuần Hải Dạ Xoa nói. "Cứ dật tâm." Hiện tại ta sẽ chuyển cho thiếu hiệp thần thâu thuật Thập Bát Mô. Thập Bát Mô? Cái tên này thật là dâm đáng. Đại nhiệt vừa rửa thầm vừa vội đi tiếp thụ Dạ dạ đặt một ngón tay lên chán hắn, một luồng sáng đèn lóe ra. Trước mắt đại nhiệt xuất hiện hơn 10 ảo ảnh động tác kỳ quái. Hệ thống nhắc nhở. Bạn đã học xong thuật ăn trộm Thập Bát Mô. Đại nhiệt mở ra bảng skill. Mặt trên quả nhiên nhiều hơn một đồ án hình cánh hoa mai Thập bát mô, thượng cổ kỳ thuật Từ chuyện năm đó Tể thiên đại thánh đại náo thiền cung Khi ăn trộm đan dược của thái thượng trưởng thái, thái thượng lão quân đã ngẫu hứng sáng chế Diệu thủ không không, quỷ thần khó lường Trước mắt cấp bậc là không SP tăng cấp không trên 100 Mỗi lần ăn trộm thành công SP tăng trưởng 10% Không thể sử dụng đối với người chơi <cười> cái đấy thực là phát tài rồi, lại còn chú thích không thể sử dụng đối với người chơi, như vậy liền tỏ rõ có thể sử dụng đối với quái vật, dùng cái thuật ăn trộm này chui vào giữa bầy quái, không quan tâm thần tiên ma phật đực cái đẹp xấu, thấy túi tiền trống thì mò mấy cái, chẳng phải là tài nguyên cuồn cuộn đến hay sao? vậy tính mệnh lòng vương chúng ta, xin toàn bộ nhờ thiếu hiệp, tiểu nhân ở đây xin đợi tin lành. Dạ dọa kích động đến rơi nước mắt Thật là một trung thần Đại nhiệt hà hà cười nói <cười> Cứ việc yên tâm chờ tin tốt của ta đi Thời gian đã đến Hắn vội vàng nhấc chân Móc cái nhẫn lên Thử tinh chỉ hoàn tay trái Một người chơi người nhiều nhất có thể trang bị Hai cái nhẫn Hơn nữa phần rõ tay trái tay phải Không thể sử dụng lẫn lộn Sức nặng 1 độ bền 10 trên 10 Cấp bậc yêu cầu cấp 10 Mỗi giây hồi phục sinh mệnh 4 điểm Nhớ sẽ Chớ xem thường 4 điểm hồi phục sinh mệnh này Thời khắc mâu chốt Nhiều một chút máu là có thêm một đường sinh cơ Hơn nữa có thể liên tục không ngừng hồi máu Sẽ tiết kiệm rất nhiều tiền mua thuốc Thứ tốt Hiện tại ít nhất có thể bán hơn 1.500 đồng Đáng tiết cấp 10 Mới có thể đeo Giờ còn chưa đủ Đại nhiệt cáo từ dạ xoa Cũng không đi chỗ khác canh ở cửa thôn Chờ đợi ngụy trừng kia tiến đến trên đó phát trên website, chuyện audiovv.pro thập bát mô. Đợi chờ buồn chán, nhìn mặt trời vẫn còn đang lặn vàng ở cuối đằng tây, thời gian còn sớm. Thời gian trong hiện thực và trong trò chơi là tương đương. Đại Nhiên liền tháo dụng cụ mô phỏng, dùng để tiến vào trong trò chơi xuống, thoải mái mà vặn vặn cái lưng. Cũng giống như những game online mô phỏng thế giới thực khác, người chơi chấm tay du nhất mộng thông qua đội lên đầu dụng cụ mô phỏng để kết nối với máy chủ. Dụng cụ này rất nhẹ mà lại tinh xảo Gần như màu đen Nhìn bề ngoài giống như một cặp kính để lặn xuống nước Còn tại sao lại không phải là dạng mũ đội đầu như mũ hấp tóc Hay là dạng khoang thuyền vũ trụ cứu sinh tinh linh tinh Đại nhị cũng không biết Hắn chỉ là một người chơi Không tìm hiểu Cũng không muốn tìm hiểu chuyện này Mặt khác Trong dụng cụ này còn bố trí công năng đồng bộ với hiện thực Người chơi sau khi tiến vào trò chơi Vẫn rõ một một những chuyện xảy ra trong hiện thực Một khi gặp khác thường lập tức được cảnh báo. Bởi vậy không cần lo lắng sự cố ngoài ý muốn, dù là đột nhiên mất điện cũng đã có pin dự phòng. Chiếc đồng hồ quả lắc trên tường vừa vặn đánh lên tiếng chuông báo hiệu 6 giờ chiều. Chơi game luôn là cách giết thời gian nhanh nhất. Bụng đại nhiệt đã kêu lên ủng ục, đòi nạp năng lượng. Hắn xuống dưới lầu, quán ăn nhỏ của lão Vương đã sớm mở cửa, bánh bao, cháo thịt nướng vân vân, đầy đủ mọi thứ. Lão Vương cho một suất cơm đặc biệt. Lão Vương dáng người mập mạp nhìn thấy Đại Nhiệt thì cười nói, "Tiểu Trần, hôm nay chơi game có thu hoạch gì hả?" Ông ta và Đại Nhiệt rất quen thuộc, biết rõ nội tình. Đại Nhiệt là một sinh viên, chính xác ra là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp. Vốn cha mẹ của hắn giúp hắn chạy được một công việc tạm tạm, nhưng bởi vì từ trước tới nay chỉ biết ăn với học, Đại Nhiệt phát hiện mình sản sinh ra là một loại cảm giác sợ hãi đối với xã hội phức tạp hỗn loạn. Nhi hắn nói với cha mẹ mình muốn học tiếp lên cao, ở lại chờ để nghiên cứu chuyên sâu. Đối với quyết định này, cha mẹ của hắn đương nhiên đồng ý, chỉ là họ kèm theo một điều kiện. Bởi vì sự con trai mình học mãi đến già có khi lại thành hâm, cho nên trong thời gian tiếp tục học này nhất định phải tìm được một cô vợ thích hợp. Đối với yêu cầu này, đại nhiên cũng đồng ý cả hai tay hai chân. Trái lớn lấy vợ là việc hết sức bình thường, coi như không có nhu cầu về tâm sinh lý, cũng sẽ là vấn đề về luân lý đi. Nhưng mà việc kiếm lão bà nói dễ hơn làm. Đại nhiệt bình thường sống rất khép kín, bất hiền sơn, bất lộ thủy. Tuy rằng cũng quen không ít nữ xinh xinh đẹp, nhưng tất cả các nàng đều không thích hợp để có thể đeo đuổi thằng cấp lên lão bà. Kỳ thật, đại nhiệt không phải là người ưa kén chọn, không có cái ý tưởng buồn cười, không đẹp như tiên khổng cưới. Nhưng đối với các nàng chính là thiếu một loại cảm giác. Một loại cảm giác chân chính có thể cùng đầu bạc răng long. Thời gian đăng ký dự thi cao học còn rất xa. Đại nhật chỉ có một mình ở trong căn phòng thuê cạnh trường học, trèo biển tự học, thực chất là để tiện cho các hoạt động giải trí của mình. Vừa vừa vặn gặp được tề dù nhất mộng tung ra thị trường, tuyên truyền quảng cáo tận trời. Đại nhật liền động tâm, lập tức mua một bộ thiết bị online trở về, lập account tiến vào. Kỳ thật hắn còn mang một tâm lý cầu may. Nếu ở trong hiện thực khó tìm lão bà, sao không lên mạng thử thời vẫn? Còn về mấy vấn đề tình ảo mau quên Lừa tình đào mỏ trong game linh tinh Mà báo chí đăng Cũng không cần quá lưu ý Chẳng may gặp phải coi như trải nghiệm là được Đại nhận trong một vị trí Tương đối sạch sẽ trong quán ngồi xuống Rất nhanh suất cơm đã được đưa tới Thêm một chai bia trâu giang Tuy rằng đói Nhưng hắn ăn rất chậm Hắn luôn coi quá trình ăn cơm là một loại hưởng thụ Ăn hết cũng không vội rời đi Chầm một điếu thuốc Nhấm nhắc chai bia Lặng lặng nhìn thế giới xung quanh Trên đường người đến người đi Sẻ cộ tấp nập Phản phất như đang sống trong một game online khổng lồ Đại khai nghỉ người 10 phút Đại nhiệt nhớ đến nhiệm vụ Trả tiền quay về phòng Thời điểm vừa mở cửa hắn gặp vương tiểu thư Phóng bên cạnh trở về Nhìn thấy hắn nàng lại như gặp quỷ Trốn tránh chạy tọt vào trong phòng Dùng lưng tầm mà nói Đại nhiệt nhìn bề ngoài chỉ bình thường Vóc dáng không cao Mặt mũi không xoáy Thân thể trông thoáng hơi gầy, có vẻ yếu ớt. Nhưng đó cũng không phải là nguyên nhân vương tiểu thư sợ hắn như thế. Cùng thêm một tầng, vốn bọn hắn ở chung không tội, gặp mặt vẫn thường chào hỏi. Nhưng vào một buổi tối giữa tháng trước, đại nhật đi nhậu khuya, lúc trở về đầu óc có chút men say, mắt chuyện cùng hai nàng bướm đêm ven đường. Vừa vặn bị vương tiểu thư thấy, cho là hắn đi chơi gái, liền cùng hắn chặt đứt luôn. Bị hiểu lầm oan uổng Nhưng Đại Nhiệt cũng không muốn giải thích thêm. Miễn cho càng giải thích càng đen. Hơn nữa hắn càng bản không cần phải giải thích với nàng. Chứ dù Đại Nhiệt từng có mấy đêm mơ bậy mơ bạ về bộ ngực kết cấu 36C của Vương Tiểu Thư. Trở lại phòng, Đại Nhiệt nằm thẳng cẳng lên chiếc ghế dựa, đeo lại dụng cụ, lập tức tiến vào thế giới internet mộng ảo mà như thật. Hắn mới vừa xuất hiện ở cửa thôn, đã thấy một đội nhân mã đang từ từ đi tới. Dẫn đội là một người đầu đội mũ kim quan, Thần mặc áo mãng bào, dâu rìa ba trỏm, không giận tự uy. Trên đỉnh đầu hiện lên tên màu xanh lam, ngụy Trưng. Phía sau gồm bốn gã, đái đao thị vệ, hộ vệ nghiêm ngặt. Đợi chính chủ đi vào thôn, đại nhiệt lập tức hữu ý vô tình tới gần. Trong nháy mắt, trước lúc đám thị vệ kịp động thủ xua đuổi, đã mờ ám thị triển skill. bạn thị triển thập bắt mô đối với NPC ngụy Trưng. Kết quả thất bại, bạn sẽ bị đưa vào phòng trừng phạt còn chưa biết có ý tứ gì trước mắt tối sầm hắn đã tiến vào bên trong một cái ngực ngục thép ở ngoài có một gái thị vệ vẻ mặt dữ tợn đứng cảnh điều dân to gan giờ bất kính với ngụy đại nhân đáng tội gì Dù đại nhẹ đã chơi qua vô số game nhưng chưa bao giờ gặp phải tình cảnh như thế không khỏi á khẩu không trả lời được chuẩn bị bắt đầu ba câu thử thách yêu quỷ nếu sai Hai trên ba sẽ bị xử lý Xem như tử vong Phật Đây quà thực là ép mua ép bán Câu thứ nhất Bạch miêu có màu trắng Hắc miêu có màu đen Hùng miêu có màu gì Màu trắng đen Đại diện phản ứng thật nhanh Không cần nghĩ bật thốt Chính xác Câu thứ hai Vừa bằng hạt đỗ Ăn dỗ cả làng Hỏi là con gì Đại Diệt thầm nghĩ một giây, lập tức nói ra đáp án. Có rồi. Chính xác. Chúc mừng bạn đã vượt qua. Thất cái đã lại trở lại đến bên ngoài, ở nguyên vị trí cũ, thấy Ngụy Trừng vẫn còn đứng ở bên cạnh. Đại Diệt không khỏi mừng rỡ, lập tức lần thứ hai tung skill. bandi tập bắt mô đối với NPC Ngụy Trừng, kết quả thành công, trộm được một vật phẩm, SP kỹ năng gia tăng 10%. <cười> Giác xuất thành công không tội Đặc thủ dễ dàng như vậy Đại nhiệt mở ra hành trang Thấy một vật hình tam giác lặng lặng nằm ở bên trong Vui sướng mà xem Tiểu chuột nữa té xỉu Quần lót của ngụy chưng Không thể sử dụng, không thể giao dịch, không thể rơi xuống Độ bền một trên một là bằng lụa tơ tằm Giật thấm mồ hôi Mềm mại thoáng mát Đại nhiệt ngây người ước chừng 3 giây Cái này Cái game này cũng quá là hài hước đi Lần một không thành, lần hai bị trôn, lần thứ ba xuống tay lại thất bại, lại tiến vào phòng trừng phạt. Lần này thì vệ ra đề mục cũng không phải hỏi đáp nhanh ba câu như bàn nãy. Bên trong gian phòng có hai bóng đèn, ngoài cửa có hai cái công tắc. Không thể đi vào hay nhìn vào phòng khi có đèn vẫn sáng. Hỏi, làm thế nào biết công tắc nào điều khiển bóng đèn nào? Dường như không có gì khó khăn, đại nhiệt vội nói. Xem dẫn dây điện trả lời sai dây điện đặt chìm trong tường không thể nhìn thấy đại nhiệt lầu mồ hôi một cái ngẫm lại nói ờ, b, b, bật một công tắc lên trước một lát sau tắt đi sau đó tiến vào phòng rồi xem bóng đèn nào nóng theo với công tắc vừa mở trả lời chính xác xuất quan Toát mồ hôi may mắn bình thường hắn đọc đủ loại sách không phải chỉ biết ngơ ngẩn cắm đầu chơi game nhưng cũng phải nói tề dù nhất mộng phát triển theo con đường không tầm thường khắp nơi đều có huyền cơ Đại nhiệt thấy Nguyễn trừng kia muốn chuẩn bị tiến vào khách điếm, vội vàng lại ra tay. Thực xin lỗi, thập bắt mồ của bạn cấp bậc quá thấp, tạm thời một ngày chỉ có thể sử dụng ba lần. Cái... nói chứ. Ai định ra cái hạn chế đáng kinh như vậy? Lúc dạ sao truyền thụ nửa chứ cũng không đề cập quá. Lừa đảo! Dạ soa này, tuyệt đối là một đại bịp. Đại nhiệt tức giận đến cơ hồ muốn trời ầm lên, mà lúc này, Ngụy Trừng đã tiến vào trong khách điếm. Chuyện được phát trên website chuyệnaudiovv.com bro. Sơn Tạc vào thôn. Ngụy đại nhân dừng bước. Đại nhiệt cuống cuồng không biết làm sao, theo bản năng chạy tới muốn xông vào khách điếm. tiếp tục tìm Ngụy Trừng tiến hành công tác nghiên cứu thân thể. Bốp, bụng hắn trúng một quyền, bị một gã đái đau thị vệ cành dưa cửa đánh bay ra ngoài thì vệ kia rút đào khỏi vỏ hổ lớn khách điểm này đã trở thành trụ sở lâm thời của quỷ đại nhân người không có phận sự không được tới gần nếu không tin giết bất luận tội đại nhịn hít một hơi lạnh cái này phiền toái lớn hắn không cam lòng dình mò dưới một gốc cây đại thụ cách khách điểm không xa còn mắt loạn chuyển tính cách thứ nhất ngụy trừng đã tiến cung à không đúng là tiền khách điểm mà giờ này vào chắc sớm sớm ngày mai mới ra coi như hắn buổi tôi đói bụng muốn ăn bữa khuya lấy thành phần của hắn tuyệt đối sẽ không tự mình ra cửa đi mua thứ hai số lần dùng thật bát mua ngày hôm nay đã hết phải chờ qua 0 giờ mới có thể sử dụng lại nói cách khác coi như hiện tại ngụy trừng đứng ở trước mặt mình mình cũng vô kế khả thi như vậy thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian làm mấy chuyện có ý nghĩa trước đi nghĩ vậy đại nhân lập tức bề mờ cho thiên tầm ái chuẩn bị ước hẹn nàng đi xem trăng ngắm sao chẳng hạn Bồi dẫn tình cảm Ai biết nàng lại không online Chỉ có thể trận đất ý niệm này Hắn lại không có tâm tình đi luyện cấp làm nhiệm vụ Vì thế ra ngoài thôn Tiến về phía bờ biển mà tàn bộ ban đêm trong trò chơi không phải là một màu tối đen Bởi vì mỗi khi trời tối Sẽ có mặt trăng xuất hiện Ánh sáng chỉ dịu nhẹ hơn chứ không kém ban ngày bao nhiêu Hơn nữa vô cùng lãng mạn Bởi vậy chỉ khi xâm nhập vào những huyện động hay hầm ngầm người chơi căn bản không cần dùng đến nến đuốc linh tinh. Biển đêm tĩnh lặng mà không kém phần trang nghiêm, bờ sóng vỗ rì rào lên bờ cát, giống như đàn thì thầm bên tai tình nhân. Bờ biển lúc này gần như chỉ còn sóng và gió, hiếm thấy bóng người, bởi vì người online đến giờ này cũng đều đang vội vàng luyện cấp, ai rảnh rỗi nổi hứng ra đây ngắm biển. Hơn nữa ngày nói khi đêm xuống, bờ biển thường có yêu quái thủy tộc trồi lên mặt nước, cắn nuốt sinh linh. Theo một nhân chứng kể lại, Yêu quái này thân cao 8 trượng, vòng eo cũng 8 trượng, mắt như chuông đồng, miệng to như chậu máu, mười phần dọa người. Hắn nói rất trần thật, giống như tả một con quỷ trong truyền tuyết, khiến mọi người sợ hãi mà trốn tránh. Đại Dịch cứ mặc kệ, dẫm chân lên bờ cát mềm mịn, cảm thấy cả người thoải mái. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy phía trước, cách đó không xa có một bóng đen, tay cầm một cây gậy trúc đang không ngừng đập đập lên mặt nước bộ dáng rất khả nghi. Liền tưởng đến đủ loại đồn đãi đáng sợ, đại nhiệt nuốt nước miếng ực một cái, rồi lấy ra kiếm tân thủ, thật rắn rén đi lại gần. Lúc này mới nhìn rõ kia là người quen. Tốn Ngộ không, tên tiểu ngũ cả. "Lão đại, em mò cả một ngày mà vẫn không ra con cá chết vàng nào." Nhìn thấy đại nhiệt, tiểu ngũ ca lội từ dưới nước lên, kể khổ nói. Đại nhiệt ngạc nhiên Bỗng nhớ ra cả hai nhiệm vụ mình đã nhận đều có thêm dòng có tính chất gì nhất. Người trời khác cản bản không thể nhận được nữa. ai Lúc ấy không chú ý, thuận miệng một câu, lại làm chậm chế tuổi thành xuân của một vị tôn ngộ không? Hắn nén cười nói. Ừ, cũng không biết nữa, lúc đó anh đang nằm phơi nắng, là còn cá chép vàng kia tự động nhảy lên. Hệ thống nhiệm vụ trong Tây Dù Nhất Mộng đều phát triển rất phong phú. Lên mức phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ chia làm từ thấp đến cao. Nhiệm vụ tân thủ thập nhập môn, nhiệm vụ công chúng, nhiệm vụ ẩn, nhiệm vụ ẩn duy nhất, nhiệm vụ hệ nhân vật, nhiệm vụ cho từng class, cùng nhiệm vụ mỗi người đều phải làm là thỉnh, kinh, vân vân. Hiện đa phần người chơi đều đã xình cảm giác mệt nhọc với việc giết quái luyện cấp đơn thuần. Bởi vậy, các nhà phát hành game cũng đồng loạt cải tiến, thiết chỉ thêm các loại nhiệm vụ dựa theo nội dung cốt truyện để tăng phần kích thích. Mà phần thưởng từ những nhiệm vụ này là SP cùng vật phẩm. Có thể giúp người chơi thăng cấp Và đạt được thứ tốt Một công ba việc Tiểu ngũ ca chán nản Cất gợi chúc đi Sợ em không có may mắn để vậy Còn không bằng đi luyện cấp Đại nhiên an ủi vô vô bà vai hắn Có chút không đành lòng nói Cái gì của mình sẽ là của mình Còn không thì đừng có cưỡng cầu Nghĩ thoáng chút đi Em về đi luyện cấp bù lại đây Anh cùng đi cống Chúng ta tội đội luyện cấp Đại nhiệt lắc đầu nói, gại quá, anh còn có việc, chưa thoát thân ra nội. Vì thế hai người thêm hào hữu với nhau, tiểu ngũ ca cáo từ vội vàng rời đi. Trời càng lúc càng tối, thủy chiều dập dìu cao thêm dần. Đại nhiệt đón gió mà đứng ở một trên tảng đá ngầm, ngước mắt trông về phía xa. Thấy tiểu hòa quả sờn một mảng tối đen, giống như một bóng ma khổng lồ, quỷ bí, nói không nên lời. Tiểu hoa quả sơn này chính là chỗ cao cấp nhất trong khu vực Tân Thủ. Trên đó tùy tiện một con khỉ con cũng đã ngoài cấp 30. Boss là một con khỉ trăm năm gọi là mã hầu kiện tướng giờ chính để thiền đại thánh nằm đó bàn tên. Tuy rằng nó chưa có tù luyện thành yêu nhưng trời sinh thần lực dũng mãnh vô cùng. Ngày nọ ngay cả thú vương được xưng là Tân Thủ Boss vương cũng không dám cùng nó giao đấu. Đương nhiên mã hầu kiện tướng sinh hoạt trên hải đảo thú vương thì sinh hoạt tại dãy núi phía nam Tân Thủ thôn. Cả hai là cả đời không qua lại với nhau Tự nhiên cũng không có cơ hội so chiêu Bỗng nhiên trên đỉnh tiểu hoa quả sơn lóe ra hào quang xanh biếc chói mắt Chưa sáng cả một vùng trời đêm Đại diệt thấy hoàng sợ Kìa là bảo vật gì Xem hào quang kia Hình như là pháp bảo Đột nhiên lỗ tay hắn dựng lên Tìm nhảy mạnh một cái Một cảm giác nguy hiểm sinh ra Khiến hắn vội nhảy xuống bên dưới tảng đá mà ẩn núp Cả thở mạnh cũng không dám Chỉ thấy mặt biển yên ả bỗng nổi lên sóng gió Trầm tiếng sóng như sấm rền Hai con quái vật dữ tợn trồi lên mặt nước Trong đó một con đại nhiệt nhìn thấy quen mắt Đúng là tuần hải dạ xoa Có điều dạ xoa này không phải dạ xoa lần trước Cũng không phải là NPC Mà là một con đại quái thủy tộc chính tổng cấp 40 Con quái còn lại dáng mập lùn Đầu nhọn chán lõm Không biết yêu quái gì Hai yêu đứng lại Ánh mắt nhìn về phía tiểu hoa quả sơn Về mặt âm trầm hiển nhiên cũng bị dị biến vừa rồi làm kinh động Muốn đi xem trần tướng Dạ xòa mở miệng nói Gần đây trên ngọn núi kia Thường có hào quang xuất hiện Lẽ nào má hầu kiện tướng kia lại khai quật được bảo bối gì tốt Tiểu hoa quả sơn này Tuy không phải chính tà ông Nhưng dù sao cũng là ngọn danh sơn thần phong Đại thánh già tìm kiếm hồi lâu mới lựa chọn được Linh khí mười phần Trôn giấu rất nhiều thứ tốt Con điều quái mập thở dài nói Ê ta sớm đã nghe nói núi này có bão Trước đây cũng từng thấy mấy lần lẻ lên núi Hề bảo có thể có cửa duyên bỏ được ít bảo bối Thế nhưng bà trên núi hầu từ vô lắm Ta cản bản không tìm được lúc nào hạ thủ Hôm kia ta nghe nói Có động giác quỷ vừa có núi lạn đào động Thủy tạng Tới núi khỉ này làm khách Nó cùng con khỉ già kia là quen biết cũ Xưng nguyên gọi để Vẫn luôn cấu kết với nhau làm việc xấu Lần này không biết để tính toán cái gì đây Dạ xòa cả giận nói Còn khi này, y và uy phong của Đại Thánh già, cả ngày tác oai tóc quái, ước hiệp thùy tộc chúng ta đã lâu. Ngày sau có cơ hội, nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lời. Cần yêu mập cười khổ. À, đại đại Thánh già là ai? Chính là kẻ ra đánh xuống ở 18 tầng địa ngục, làm loạn ở 9 tầng trời, đi tiểu trên bàn tay Phật tổ như lai đấy. Cho dù chúng ta hận thấu xương, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn kêu hắn một tiếng Đại Thánh già. Hắn để ý mặt mũi này cực kỳ bao chai khuyết điểm. Ngay cả thủy tộc chúng ta Số lượng ngàn vạn Cũng không chịu chọc nổi hầu tử hầu tôn của hắn Dạ dòi nghe được Nhến dần nhến lợi nói: Chúng ta không phải là trứng mềm Nghe nói thái tam thái từ đằng Bế quan tu luyện cầu sắc trần long thân Một khi thành công Có thể cùng đại thánh già. Ý miệng Thế hắn để lộ tin mật Còn yêu mập vội cản lại Đôi mắt tàm sắc phóng tình quang nhìn ra bốn phía Quan sát hồi lâu Xác định không có người ngoài mới nói Bây giờ còn không phải là lúc Trước hết nhanh đem việc này báo cho quy thừa tướng đi Dạ xoa cũng biết mình lỡ lời, Không dám nói thêm Cùng con quái kia nhảy lại vào trong nước Rồi chìm xuống Biển khơi lại khôi phục yên tĩnh Đại nhiệt lòng mồ hôi Thò mặt ra Thầm thở dài nói Thầy buổi này yêu quái nhiều thế nhỉ Mới vừa gặp phải sơn thử tinh suýt tị ẹo rồi Rồi lại trồi ra hai con này Nơi đây không nên ở lâu Vẫn là quay về thôn an toàn hơn Hắn mới vừa trở lại cửa thôn Đã nghe vù số tiếng lá hết ồn á Chỉ thấy cả ngàn người chơi đang chạy loạn Mỗi người một trong miệng hô to Sơn tặc vào thôn Sơn tặc vào thôn Chuyện được phát trên website Chuyện audiovv.ro Hy vọng Sơn tặc Thuộc về quái vật hình người Cấp bằng ở trong khoảng trên dưới cấp 10 Boss là sơn tặc đầu mục cấp 15 Chúng nói chủ yếu dùng đào thường là vũ khí Lực sát thường thuộc loại nổi bật trong lớp quái tân thủ Bình thường đều là ở rừng sâu núi thẳm, Có phạm vi thế lực ổn định Thường chia thành top 3 top 5 làm mấy hoạt động kiểu như cướp đường Nhưng bởi vì số lượng không nhiều lắm Hành tung bất định Bởi vậy không được tính vào hệ quái vật hình thể lớn trong trò chơi Thế nhưng đêm nay, Không biết tại sao mà sơn tặc khó gặp Lại xuất hiện nhiều như thế Có tới hơn 300 tên Như phát điên mà công phá từ phía tây hoa quả thôn Có cầu kiến căn chết voi Với số lượng này Đám sơn tặc trở nên hết sức lợi hại Hơn nữa trong đó còn 10 tên sơn tặc đầu mục cấp 15 10 tên này bình thường đều là Một núi không thể có hai hổ Bây giờ lại thông đồng cùng một chỗ Sắp xếp bộ hạ trở thành một đại đội sơn tặc Không thể khinh thường Tiếng ổn nào lúc nãy Chính là do số lớn người chơi bị đại đội sơn tặc Một đường gió cuốn mây tan giết quá Để bọn họ đánh kêu cha gọi mẹ Tử sừng tử thương vô số Tần thủ thôn không có NPC Vệ binh thủ hộ Sơn đặc những ông vỡ tổ vọt vào trong thôn Đại khai sát giới Bọn chúng cũng rất thông minh Đi vào trong thôn cũng không tản ra Giống như một cơn sóng mãnh liệt ập đến Nơi đi qua đến con chuột Cũng không lưu lại Kỳ thật hiện tại người chơi hoa quả thôn Có hơn 2.000 cấp bậc phổ biến Từ năm đến cấp 8 Cũng coi như là một lực lượng lớn mỗi người chém một đao cũng có thể diệt sạch đội sơn tặc. Nhưng địch đến quá đột ngột, người chơi lại phần tán không kịp ứng phó, làm sao tổ chức được chống cự của phản kích hữu hiệu. Kết quả là thất bại thảm hại, chạy trốn tứ phía. Còn đám NPC trong thôn thì kẻ ôm gà, người kéo châu, ảo ảo đóng cửa tắt đèn mà trốn trong nhà. Đại đội sơn tặc tốc độ quá nhanh, hơn 10 phút sau đã tới gần điểm hồi sinh trong thôn. Một khi điểm hồi sinh bị chiếm cứ, tình thế của người chơi lại càng không tốt. Chỉ có thể chết rồi hồi sinh rồi lại chết tuần hoàn liên tục. Sự phát ngoài ý muốn, đại nhiệt không biết là họa hay là phúc. bỗng nhiên nghĩ đến một việc quan trọng hơn. Không để ý nguy hiểm chạy tới khách điếm, dám thị động tĩnh của ngụy Trưng. Khách điếm nằm ở mặt đông của thôn, sơn tạc chưa giết tới nên vẫn an toàn. Trước cửa ra vào còn có hai con gà mái mờ đang nhàn nhã bơi đất bắt run. Xem ra, ngụy Trưng cũng không có bị kinh động. Đại nhiệt thở vào Giờ suy từ đối sách Bỗng nhìn cửa khách điếm mở toang, bốn gã đái đau thị vệ sách đào nhảy ra Về mặt căng thẳng Ngay sau đó Nguyễn Trương An mặt chỉnh tề đi ra Hỏi Chuyện gì xảy ra vậy Tại sao lại náo nhiệt lớn như thế Một gã thị vệ đáp Để thuộc hạ đi dò xét Hắn vừa định đi Đại nhiệt đã giả vờ vẻ mặt kinh hoàng chặn đường Hét lớn Ngụy Đại Nhân, nghe nhanh chóng quay về khách điếm đi, tôi đã bị một đoàn sơn tặc về công đấy ạ. Sơn tặc? Bốn gã thị vệ kinh ngạc bật thốt, trong đó có một gã nghỉ hoặc nói Chẳng lẽ bọn chúng biết được Ngụy Đại Nhân nghỉ đêm nơi này, muốn đến làm khó dễ? Đại Nhân sừng sốt, ngẫm lại lại cảm thấy được rất có lý Ngụy Trường này chính là Đại Quan đương Triều, một NPC đẳng cấp cao, gần như chỉ ở trong đô thành Trường An Hiện tại bởi vì một chém rồng mà đi tuần tới thân thủ thôn cấp thấp này, đương nhiên sẽ khiến cho hệ thống biến hóa, cho nên hoa quả thôn mới bị đông đảo sơn tặc tấn công. <cười> Nếu như cả ngàn người chơi vô tội bị hại kia biết Ngụy Trừng là đầu sỏ gây nên việc này, không biết sẽ có cảm tưởng gì, cũng không biết có định làm cái gì không. Ngụy Trừng giận tím mặt quát: "Được kiếm thánh tự thánh mình, Rằng sơn thống nhất, vạn dân an cư, lại vẫn có tặc đảng làm loạn." Người đâu? Nhanh bắt chúng về đây Bốn gã đái đào thị vệ Cùng hô lên ứng tiếng Rút đào khỏi vỏ Hướng đoàn dân tặc mà giết tới Trời cũng rút ca Đáng lo không có cơ hội Thật là liễu ám hòa bình hữu nhất thôn Đại nhiệt lập tức chạy đến bên người ngụy Trưng Chuẩn bị xuống tay Có điều như vừa nhìn thời gian lại còn kém 10 phút mới đến 0 giờ Thật sự là gấp chết người Hắn đào đào cặp mắt, thử bắt chuyện "À, vị đại nhân, sơn tặc có tới vài trăm người, ngài chỉ phải ra bốn thủ hạ, sao không phải đối thủ?" Ngụy Trừng cười ha ha, lòng đã tính trước nói: "Bốn thị vệ của ta đều là cao thủ đại đội, cấp bậc khoảng 50. Chút ít sơn tặc này còn không đáng nhắc đến. Người cứ yên tâm cùng lão phu ở đây đợi tin lành đi." Cấp 50? Đại Nhiệt sợ tới mức lè lưỡi, chẳng trách Ngụy Trừng ung dung như thế. Nếu bốn cảo thủ này là thủ hạ của mình Thì tốt biết mấy Bông hệ thống phát nhắc nhở NPC nguyện chừng Vì khách người bạn tích cực cung cấp tình báo Hướng bạn phát ra lời mời tổ đội Cái này cũng được Đại nhiệt vừa sững ngây ngất Lập tức đồng ý gia nhập đội ngũ Ha ha ha Nghiệp online bồ phòng thế giới thực Chính là không hề tầm thường NPC không chỉ là một cái hệ thống cứng nhá Mà còn rất là biết biến báo Muôn màu muôn vẻ Nhân tính hóa 10 phần Kinh hỉ còn tại phía sau Chẳng bao lâu bằng hệ thống của đại nhiệt Tinh tinh không ngừng Đều là nhắc nhở hắn thu được SP SP đạt được tần suất cao Chị số cao cao đến mức đại nhiệt phải tròn mắt tự như một cái ăn mày bỗng dưng hóa thành đại tướng quân Nhàn nhã chỉ huy binh sĩ đi giết giặc Còn mình thì ngồi chờ công huân Không cần phải nói Nhất định là bốn gã đái đào thị vệ kia đã tiến công Quả nhiên khổng hồ là cao thủ đại nội Giết sơn tặc cường hãn Mà như cắt đậu hũ. Một đào chẳng mấy tên Đánh đầu thắng đó Bọn hắn là hộ vệ thần tín bên cạnh nguy trưng Nhất cử nhất động đều vì ngụy trưng phục vụ Giết quái thu hoạch SP tự nhiên cũng không ngoại lệ Chỉ tiện nghi cho con heo lười đại nhiệt Nghe tiếng tình tình nhắc nhở nhưng nghe một khúc nhạc giao hưởng Beethoven Hắn đã muốn hạnh phúc Đến quên thời gian trôi qua Quên luôn cái nhiệm vụ đê tiện kia Chỉ ngây ngốc cười Giờ tận hứng mà hát Ô... Anh chỉ là cho em một nhánh cây mà em lại trả anh một cây đại thụ. Ồ, anh vốn chỉ tệ em quà trứng gà mà em lại trả anh cả con gà. ố ồ, anh chỉ muốn xem bộ ngực của em một chút thôi mà em lại cho anh xem sạch. Cùng lúc đó, rất nhiều người chơi đàn luyện cấp bên ngoài đã nghe tin chạy về. dưới sắp xếp của một vài nhân vật lão đại tập kết thành một đội ngũ mấy nghìn người ở cửa Nam Thôn. Tiếng hét vang trời, thì đem sơn tặc một lời bắt hết. Nhưng bọn hắn vào đến thôn Thì chỉ còn mới thấy Bốn đái đao thị vệ kia vùng trưởng đao trong tay Một lần cuối cùng Đời ngũ ngàn người nhất thời lặng ngắt như tờ Mà ánh mắt đều đổ dồn lên trên Người bốn cao thủ đại nội Giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh ừ, Đại ca Chúng ta đang nằm mơ Hay là đang xem phim bom tấn của Hollywood thế Cả hai đều không phải Chúng ta đang xem tiểu thuyết Tiểu thuyết Tiểu thuyết gì biến thái như vậy Tiểu thuyết trên internet SV rất cục ngừng tăng Đại Nhật nhựa trong mộng mới tỉnh Phát hiện mình ngồi trên lửa Ngồi trên lửa một phát từ cấp 5 đến cấp 16 Quá hạnh phúc Còn cái gì hạnh phúc hơn việc có người trù cấp cho mình ăn no rơi nắm Nằm chán lại ăn đây Nguyện Trừng vớt sầu cười to nói Sơn tặc đá diệt Không chịu được một kích Tiếng cười của hắn khiến Đại Nhật lập tức thu hồi tinh thần lại Thiếu chút nữa, quên mất đại sự. Nhìn thời gian, đã qua 0 giờ, hắn lập tức động thủ. Bạn thi triển thập bát mồ đối với NPC ngụy trừng Kết quả thành công, chụp được một kiện vật phẩm SP kỹ năng gia tăng 10%. Lại trời lần này mò chúng đi, đừng có hết quần lót lại nè áo lót nhé. Đại liệt nhanh chóng, xem hành trang, quả như là một tấm lệnh bài lấp lánh màu vàng, chảm long lệnh. Lệnh bài chém rồng làm từ huyền ngọc, lệnh bài vừa ra, Vạn Long thần phục. Đây là vật phẩm nhiệm vụ không thể giao dịch, không thể sử dụng, không thể rớt xuống. Hàng chữ chủ thích khí phách 10 phần, Ủy vọng lẫm liệt biểu lộ rõ thần phận lệnh bài. Đạt được ước muốn, Đại nhiệt cầm lệnh bài, sủng sướng chạy đi tìm Dạ Hoa, trả nhiệm vụ lĩnh phần thưởng. Mà Ngụy Trừng không hề phát hiện, còn đứng ở cửa khách điếm, cười dài, nghênh đón 4 thị vệ chiến thắng trở về. chuyện được phát trên website chuyện audiovv.bro lừa đảo lừa đảo vô sĩ bóng đẹp mền mông có đầm đóm bày múa Tuần hải dạ xòe đứng im như tượng ở đầu, cần, ở đầu cầu làm đông đảo người chơi vây xem nghị luận sôi nổi không ít người thử cùng hắn đối thoại nhưng đều chỉ được đáp lại cùng một câu ai dám cùng lòng vua của chúng ta so tài sản túi tiền chỉ dùng một cái tiền bạc chảy ra có thể đem người đè chết Đại nhiệt thật vất vả trên bảo, Dạ hoa thấy, dạ xòa thấy Lập tức thay đổi sắc mặt Đại nhiệt thiếu hiệp Thiếu hiệp đã trở lại Vật kia có đắc thủ không Đại nhiệt lấy ra chạm long lệnh cười nói Lão chưa đã ra tay Thì sao lại về tay không được NPC trong trò chơi Có thể có thể đồng thời tương tác với nhiều người chơi Nhưng mỗi người đều là Một tình cảnh riêng biệt Người bên ngoài không thể thấy được Dạ cảm mừng rỡ cúi đầu vái. Thiếu hiệp nghĩa bạc vần Tiên cứu lòng vua của chúng ta, tiểu nhân vô cùng cảm kích. Hệ thống nhắc nhở, bạn hoàn thành xong nhiệm vụ nguyện chứng cùng trăm lộc lệnh, bạn đạt được phần thưởng 100 đồng, 5000 50 EXP, công đức 5 điểm. Nhoãn cái đã lên thêm một cấp tới cấp 17, đại nhiệt nhìn không được đắc ý cười cười. Ờ không đúng, giả lại chỉ có EXP dùng cùng tiền, Chào bị đâu? Hắn vừa hỏi Dạ xòa, Dạ xòa cười nói: "Chứ hiện an tâm, chứ vội đóng đậy, bảo bội tới đây." Hệ thống nhắc nhở: "Bạn hoàn thành xong nhiệm vụ, đạt được phần thưởng nhiệm vụ là một kiện vật phẩm." Đại Nhi sung sướng cười híp mắt, thầm nghĩ: "Bảo bội đến rồi, nơi không chừng còn là một kiện pháp bảo hào quang vạn trượng ấy chứ." Tại tình huống bình thường, pháp bảo càng lợi hại thì pháp giả hào quang càng mạnh. Hắn cực kỳ hứng thú mở ra hành trang xem xét. Nhưng bên trong dù là nửa đốm sáng Cũng không thấy Đại nhiệt dưới thẳng cổ mở to hai mắt Rốt cuộc tìm thấy ở trong góc hành trang Có một đồ vật Là một cái hồ lô Một cái hồ lô nhỏ màu xanh đen <cười> Quả nhiên là sản phẩm từ Long Cung Toàn tinh phẩm Hồ lô là cái gì Đồ chơi này 99% đều là phát bảo lợi hại tự như uh, chảm tiên phi đao hồ lô của lục áp Kim hồng hồ lô của ngân giác đại vương Không cái nào không trâu bò nha Đại nhiệt mở cửa trong bụng Vội vàng xem thuộc tính Một cái hồ lô không rõ lai lịch Có vẻ rất cổ xưa Đã cũ nát không chịu nổi Xem qua không có ích lợi gì Đồng dòng chú thích này Đại nhiệt ngây dại Đây là thuộc tính của hồ lô Hắn thử muốn đeo hồ lô lên hông Hệ thống lại lập tức nhắc nhở Vật phẩm này không thuộc về trang bị hoặc pháp bảo Không thể mang lên Cái quái gì đấy thậm chí cả tư cách làm đồ trang sức cũng không có. đây là phần thưởng. hắn không từ bỏ tiếp tục tìm kiếm, nhưng ngoại trừ hồ lô này cùng chiếc quần tam giác của Ngụy Trưng, thì đến cả một cọng lông cũng không có. đại ca, phần thưởng đâu? dạ xóa chớp chớp còn mắt nói, ngay trong hành trang của thiếu hiệp đó, chính là cái hồ lô đó. đại nhiệt cố gắng nhếch miệng tạo thành một nụ cười nói, Ê, đừng giỡn chứ đại ca. Hồ Lô Kiều rõ ràng chỉ là cái bình rượu của con ma men nào đó Sao lại là phần thưởng được Dạ xòa sầm mặt lại Lớn rộng quát Ai nói dẫn Đó chính là phần thưởng Đại nhiệt gấp đẹp cuống cả lên Tòm lấy cánh tay dạ xòa nói Xòa ca nhiệm vụ này tiểu đệ phí sức chín chầu hai hổ Mạo hiểm cựu tử nhất sinh mới hoàn thành Làm sao ngài có thể thưởng cái đồ chơi này đây Xem hắn nói thành khẩn, Dạ xòa tự hổ động tâm trầm ngâm một lát nói Phần thưởng thì không cách nào đổi. Nhưng nhìn Thiếu Hiệp làm nhiệm vụ mệt nhọc như vậy, ta thêm vào phần thưởng một tấm lệnh bài thông hành tiểu hoa quả sơn. Đây là thường riêng cho của ta, để biểu đạt lòng cảm kích với Thiếu Hiệp. Lệnh bài thông hành tiểu hoa quả sơn. Đạo cụ cần có để tiến nhập tiểu hoa quả sơn. Số lần sử dụng hiện tại, một trên một. Thấy đại nhiệt còn muốn đòi thêm ưu đãi tuần hải dạ xòa vội vàng, muốn chuồn, thì lễ nói. Ờ, chưa hẹn bảo trọng Chúng ta cáo từ Sau đó hắn lập tức nhảy vào giữa sông Khi đám người chơi đang về xem giật mình Không hiểu chuyện gì xảy ra Lừa đảo Lừa đảo vô sỉ. Đại nhiệt tức giận ý nghĩa rằng nghiến lợi Lại nghĩ tới lúc dạng xa truyền thụ thập bát mô Cũng không hề đề cập đến hạn chế của skill Rõ ràng là cũng cố ý Càng khiến cho hắn căm giận thêm Tình lừa đảo khốn kiếp Lần sau đừng có rơi vào tay ta Nếu không Cá sẽ cho mi lên bàn nhậu Lại mắng vài câu, hắn mới hơi nguôi giận, định ném cái hổ lô kia đi để khỏi tốn diện tích Hổ lô này đã khóa, không thể rơi xuống. Sạc, còn có quy định nái. Đại diện đành vậy thôi. Lần làm nhiệm vụ này mặc dù không được thứ gì tốt, nhưng học xong thập bát mô cũng có thêm một tấm lệnh bài thông hành tiểu hoa quả sơn, cũng coi như có chút thù hoạch. Công dụng của thập bát mô còn cần kiểm chứng thực tế. Lệnh bài thông hành tiểu hoa quả sơn cũng xem như vật phẩm hiếm lạ, Tuy rằng nhà phát hành nói chỉ cần là quái vật được có sắc xuất rơi xuống thứ này. Nhưng ngay nói sắc xuất này cùng việc bà bầu sinh đôi không sai biệt lắm. Lại nói tới Dạ Thoạt kia sau khi nhảy xuống nước thì bơi một đường với lòng cung phục mệnh, khóe miệng nhế lên một nụ cười lạnh. <cười> Rõ ràng là người mật bao với trí điên đại sứ, ta không xiên người đã là tốt lắm rồi, còn muốn thứ tốt. Bỗng nhiên dòng nước trước mặt cuộn lên, một con yêu quái béo lùn Đầu nhọn chán lõm, chắn trước mặt hắn Tuần Hải dạ xoa vội vàng Đứng lại thì lễ, cục kính nói Bạn đại nhân vạn an Bạn đại nhân kia trầm giọng hỏi Lệnh bài thông hành tiểu hóa quả sơn Đưa ra ngoài chưa Đã theo nhiều phần phố của đại nhân đưa ra ngoài Tốt lắm Bạn đại nhân lại xuất giả một bó Tò lệnh bài, nói Người đem chạm long lệnh hồi cung phục bệnh đi Sau đó tiếp tục phát số lệnh bài này ra ngoài Dạ xoà tiếp nhận cười nói Chiều giá họa ràng đông này của bạn đại nhân Quả nhìn cao bình Lệnh bài ồ an xuất hiện Đám khí trên tiểu hoa sơn Tiểu hoa quả sơn sẽ không thể ăn nhàn được nữa Chỉ là thuộc hạ có một chuyện khầm rõ Hồ lô kia tới cũng là lãi lực gì Trước khi thuộc hạ chưa từng có nghe nói quả Tại sao tự dưng lại bị lựa chọn là phần thưởng tặng ra ngoài Bạn đại nhân nói Lài lịch hồ lô này ta cũng mới biết từ quy thừa tướng. Người nói năm trăm năm trước, khi tam Thái Tử du lịch hải nhãn Đông Hải, ở một nơi đấy biển sâu 3.000 dặm, đã phát hiện một gốc cây hồ lô kỳ quái. Chỉ đó kết ra một trái hồ lô màu xanh đen. tam Thái Tử lúc ấy hết sức cào hứng, nghĩ rằng chiếm được tiền mộ thượng cổ. Vì thế hai trái hồ lô kia xuống, mang trở về cung, chuẩn bị luyện thành một kiện pháp bảo lợi hại. Ai ngờ hồ lô kia thoạt nhìn rất chắc chắn Nhưng nửa điều pháp lực linh khí cũng không có Các bản không có tiềm chất trở thành pháp bảo Tam thái tử thất vọng liền đem hồ lô ném vào thường khố Chứ các loại vật phẩm cấp thấp nhất Mà lần này thì nó được Chủ quản thường khố chọn ra làm phần thưởng Thì ra là thế Gãi chữ bắt dưới kia bà biết được chuyện Chắc tức nên học máu mất Tốn công mất sức lại chỉ đổi được Một đồ vật rác rưởi như thế Hải yêu hắc hắc cười gian Biến mất ở dưới làn nước sâu thẳm Đại nhiệt trở lại thôn Đầu tiên đeo lên thử tinh chỉ hoàn Sau đó tới tiệm rèn Mua trang bị cho cấp 15 Đầu tiên là phát đao Hệ hỏa công kích năm đến 30 Tiếp đến quần áo mũ nón các loại đều đổi Toàn bộ chọn tăng kháng thủy Mặc dù đều là đồ lởm khởm, Nhưng có còn hơn không Tuyên lực công kích thấp một chút Nhưng phòng ngự cùng sức mạnh cao Cộng thêm đôi giày cộng tốc độ Đủ để bù dù bại vẫn khó tử Kế tiếp Đại nhiệt đem phần tiền còn thừa Đưa vào rừng chứa đồ cá nhân Nhân vật nếu chẳng may chết Tiền cùng đồ sẽ trong rừng chứa đồ Có tại mỗi thôn hoặc thành thị và thông với nhau Sẽ không bị rơi ra hay biến mất Khi hắn chuẩn bị đem cái hồ lô nát kia bỏ vào rừng Thì hệ thống lại nhắc nhở Vật phẩm này không thể cất giữ trong rừng chứa đồ Quả thực là cổ quái Hay là có truyền cơ gì Đại nhiệt cầm hồ lô trên tay Tùng qua lại, cụ hầu phát hiện thêm cái gì, ngoại trừ mấy vết nứt trên mặt, trong hồ lô lại còn bốc ra một mùi hôi thối ghê tởm. đại diện thậm chí hoài nghi nó đã từng bị sử dụng làm cái bô đi tiểu. để quên đi. vấn đề trên thủ thời gian đi tìm thiên phú khai quang sư mở ra thiên phú hạnh vận nhất đầu trừ đã. đại diện dự định xong sớm nghỉ sớm, anh ngồi lon toàn cả nửa ngày ở khu vực chỉ định. Vẫn không tìm được sư phụ khải quang thiên phú trừ bát giới Chỉ thấy những sư phụ class khác Đang rất nhiệt tình đứng ở trước cửa phòng kỹ năng Tiếp đón người chơi qua lại Bất quá hiện tại đại bộ phận người chơi đều ở dưới cấp 10 Nên khu vực này có vẻ vắng tành Cấp bậc không phải là dễ tăng lên như vậy Chẳng qua đại nhiệt đúng dịp vận heo Dẫm phải cứt chó Mới có cái tốc độ lên tên lửa kìa Trở bãi không thể ai hỏi Nhóm sư phụ khai quàng thiền phú bèn túng tụng tán gẫu Sư phụ khai quàng thiền phú tồn ngụ không, không ngừng than thở. Đám hầu tử hầu tôn hiện giờ một đời cũng không bằng một đời. Trò chơi đã mở lâu như vậy, lại mới có hai người đến cấp 10. Trong đó một gã còn không có đủ tiền. Sư phụ khai quàng thiền phú xả tăng, mạnh ủ mặt ê. Người đến biết đủ đi, ta còn chưa được hai chương đây Đại nhị tiên đến định hỏi thăm. Còn chưa kịp mở miệng thì sư phụ khai quẳng thiền phú tổ ngộ không đã ngay lập tức mặt đen như đít nồi quát. Còn heo gốc này, ngó như cái gì? Định lèn vào trộm cắp hả? Buồn bực, hắn bất đăng dĩ bảo ra 10 đồng hòa NPC vạn sự thông. Đây là NPC trợ giúp, có thể tra bản đồ luyện cấp, phường hướng tọa độ vân vân. <cười> người muốn tìm sư phụ khai quẳng thiền phú chịu bắt giới sao? Người hỏi đúng người rồi đấy, hắn hiện đang ở tọa độ 97 trên 89 theo chỉ dẫn của bạn sự thông đại nhật tìm tới tọa độ kia lập tức choáng váng cái đày lẽ nào bạn sự thông kia cũng là cái lừa đảo thu tiền của cá để tùy tiện chỉ cho ca cá cái chỗ rách nát này chuyện được phát trên website chuyện audiovv.pro hạnh vận nhất đầu tư nơi này không ngờ là cái chuồng heo Nằm ở chỗ heo lành nhất tại thần thủ thôn Ba con heo mập đầu đen đang ủn ỉn lội qua lội lại Trong cái chuồng nhấp nháp Tùy điện đại tiện tiểu tiện Mùi hôi tận trời Sư phụ khai quang Làm sao có thể ở nơi như vậy Đại nhiệt đang chuẩn bị đi về Tìm vạn sự thông tính sổ Lại thấy bên cạnh chuồng heo Có một vị NPC đang ngồi Dòng chữ màu lam trên đầu có chút bắt mắt Trừ bắt giới thiền phú khai quang sư Té rán chạy từ đây đại tiện Chẳng lẽ là bản tính của heo tới giờ Mà không sợ được sao Đại nhiệt tiến lên bắt chuyện Vì sư phụ kia ăn mặc rách nát Tuy duy nhất là cái mặt Là có vài phần phòng thái trư tộc Thì hắn đi vào Tức thì một phèn nước mắt nước mũi Khóc lóc kể lệ Đệ tử giỏi Cuối cùng người cũng tới rồi Ta thật là quá khổ Đại nhiệt tò mò hỏi Ờ sư phụ Sao lại tới mức này Khải Quang sư, sư phụ Khải Quang, ngửa mặt lên trời thở dài nói: Hết thầy đều phải trách cái miệng của lão tổ tông chúng ta. Sau khi hắn được Phật hiệu Tịnh đàn sứ giả, thì mỗi ngày đều sồng phóng túng. Không nói miệng ảnh núi lở còn thiếu một đống nợ, hắn không trả nổi, vỗ mông chạy lấy người. Chú lên hoa quả sơn của tề thiên đại thánh. Đám thủ nợ chủ nợ không dám trêu chọc đại thánh, liền hướng ngọc đế xin lệnh nghiêm phong. Niềm phong toàn bộ điền sản tư gia của trư gia chúng ta Ta không nhà để về Chỉ có thể chạy đến chuồng heo này An thân Thì ra là thế thực ủy khuất hắn Đại nhiệt cười nói Ờ sư phụ yên tâm Ta thần thế là heo trong loài người Tuyệt đối sẽ không bàng quan ngồi nhìn gia đạo xuống dốc Khải quang sư mừng rỡ Có khi khái Có tiền đố Khánh đặng ngàn cần làm dạng rỡ tổ tông toàn bộ nhờ vào ngươi. Xem người có cách đặc biệt, hai mắt hữu thần, thật sự là chư tài luyện võ vạn heo có một. Ta đây, đang có một quyền thiên phú bí tịch trừ bôn, hạnh vận nhất đầu chư muốn truyền thụ cho ngươi. Thấy cười là đệ tử đầu tiên học nghệ, giảm giá 8 thành, chỉ là 100 đồng. Nị đại nhiệt lập tức há thành chữ O. Khải quang sư mặt mày hồng hào. <cười> Vui lắm phải không Còn tặng kẻ một tờ bìa Mặt rắt bạch kim số lượng lớn Giới hạn của chữ ký của chính ta Đừng đừng coi thường tờ bìa này nhé Mặc dù không có đại thần thông Nhưng đối với chút ít quỷ quái bình thường Cũng rất có hiệu quả Đại nhiên giờ góc giờ cười nói Sư phở Ngày không thể truyền thụ miễn phí sao khải quảng sư vội vàng xoa tay Tay không truyền kinh Phật Hậu nhân làm quỷ đói Vậy nên kinh không thể dễ dàng truyền thụ, càng không thể truyền tay không. Lời vừa nói ra quả thực nhất trầm kiến huyết, nói hết chân lý thiên hạ. Không có biện pháp, thiên phú nhất định phải mở, chỉ đành ngoan ngoãn giao nộp học phí. Chỉ là khai quang thiên phú đã mắc như vậy, chẳng phải kỹ năng cấp cao về sau càng kinh khủng hơn? Đành tính toán để dành chút tiền phòng trước. Ờ sư phụ, ngài nói xác suất khai quang thiên phú thành công không phải là 100% đúng không ạ? Vậy thực tế nó là bao nhiêu? Một trăm đồng vào túi Khải quảng sư cười đi không thấy đất mẹ đâu Cũng không ngẩng đầu lên trả lời 50% Cao như vậy sao? <cười> Ta đây có xác suất thành công rất lớn nha Khải quảng sư ha ha cười nói <cười> Không phải là thành công Chính là thất bại Đương nhiên đều là 50% cơ hội Thì ra là 50% như vậy Đại nhiệt chỉ thấy choáng váng Khải quảng sư đưa bàn tay to béo Ấn lên chán của hắn Giả bộ vận khí Sau đó ngầm ngả Tịnh đàn triệu hoán Mộc chi thần linh Khơi đống cho tàn Mờ ra thiền phú Hải mắt hắn đột nhiên bắn ra hai đạo hồng mang Chứa thẳng vào con người của đại nhiệt Mỡ Một tiếng hét lớn đột ngột Khiến mấy con heo trong chuồng sợ tế mức Đồng loạt tiểu ra Nghỉ thức làm xong, đại nhiên xem qua bảng hệ thống. Không có bất kỳ nhắc nhở nào. Nhìn nhìn lại chính mình. Bụng vẫn to, tài vẫn lớn, không có biến hóa gì. Cuối cùng lại nhìn Khai Quang Sư. Khai Quang Sư ngượng ngùng sờ sờ mũi to, nói. <cười> Đã lâu không phát công, có chút lụt nghề. Không sao, không sao. Ta tiếp tục thay người làm lại lần nữa. Ngày người, người bất động một lúc, đại nhiên mất tròn mắt mà nói. Sư phụ... Ngài nhanh lên, ta còn có chuyện gấp phải đi làm." Khai Quang sư không thèm để ý, dưới bàn tay to béo giả cười nói: "Ờ mời nộp tiếp 100 đồng." Sặc. Đại nhịn ngẩn ngơ, gấp gáp nói: thiếu chút nữa cắn phải lưỡi." "Sư phụ, 100 đồng không phải là bao khai quang thành công à?" Khai Quang sư ha ha cười nói: <cười> "Phát cộng mỗi lần 100 đồng, bất kể thành bại, không khuyến bãi." Ngại, ngại giết ta luôn đi. Đại Dịch tức đến hồn hình không ra hơi. Khai Quang Tư cười hề hề nói: <cười> "Sao thế được? Sinh mạng là đáng quý, ờ mau giao tiền nào." Câu này sao quen tai thế nhỉ? Hình như là câu cửa miệng kinh điển của mình. Hắn đi cướp dụng Đại Dịch nhìn vào hành trang, chỉ còn lại có 134 đồng. Liều ăn nhiều, hắn cắn rổ một cái, đem tiền giao ra. Sơ phó, đây là toàn bộ tích cốc của ta, ngài ngăn vạn đần không cần hạ thủ lưu tình." Lại thu vào 100 đồng, Về mặt Khai Quang Sư hừng phấn đến hồng lên, nói: "Phật dạy không thể nói trước, vì sư chỉ biết hết sức mà làm thôi." Xem bộ dáng hắn không chút để ý, đại nhiệt tìm đặt thình thịch như đang đợi án tử. "Mở!" Lần này khai quang sư là lớn nữa, khiến mặt đất cũng phải rung chuyển. Trò bụi bảy múa Ngay sau đó Một luồng sáng xanh từ đỉnh đầu đại nhiệt bay ra Uốn lượn mấy vòng quanh thân Rồi từ từ trùi vào giữa chán của hắn Chúc mừng bạn thành công mở ra tiền phú Hạnh vạn nhất đầu chứ. Cấp bậc hiện tại là cấp 1 Giá trị bài mắn giờ tăng 5% Để tăng lên cấp tiếp theo Cần sử dụng ngộ tính 10 vạn điểm Giá trị bài mắn trong tên dù nhất mộng Không phải là tăng sát xuất Rớt ra trang bị đi đánh quái Mà là đề cao chất lượng trang bị rớt xuống Nói cách khác Tức là may mắn càng cao Thì trang bị đạo cụ là do rết quái Tuôn ra càng tốt Giá trị may mắn của mỗi người Có thể đạt nhiều nhất là 50% Dựa vào mang đồ cộng may mắn Thuộc loại trang bị hoặc binh khí Nhưng thuộc tính này khó xuất hiện nhất Hàng trăm không có một Mà hạnh vạn nhất đầu chư đầy 3 cấp Có thể cho ra tăng 15% May mắn cho người chơi Cái này ý nghĩa bạn sẽ có thêm 15% xác suất được thứ tốt hơn so với người khác. Bởi vậy trừ bát giới được coi như class thích hợp săn bảo nhất. Khải Quảng sư phát công xong, mặt béo phì rõ ràng quất vào không ít, thở gấp nói: ê, ê, đại nhiệt, ta hầu tụt đại lượng nguyên khí cần điều tức dưỡng thần, Người tự mình đau đi máu đi." "Vâng, ta ở sư phụ." Đại nhiệt thở vào một cái, Cầu cảm tạ này chính là từ đáy lòng. Nhưng vừa đi ra hai bước, hắn đã nghe thấy khải quảng sửa về sau lầm bầm. Giật cục kiếm được tiền, mẹ nó phải cho mụn tú bà Di Hồng Viện biết tên nào là mắt chó nhìn người. Tiểu <cười> Hồng, cá tới đây, đêm nay cùng nàng đại chiến 300 hiệp. Vèo, tiếp tục quay đầu thì bóng người đã mất tâm. Trừ một bất hạnh... Đại nhiệt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài, mở ra hành trang nhìn tờ bia của chữ ký kia. Tấm bia chứa bát giới thiền phú khải quang sử tự tay ký tên số lần sử dụng một trên một có một chút linh khí có thể dùng để trừ tà. <cười> Tựa hồ có chút công hiệu. Hai trăm đồng cuối cùng lấy về được chút vốn. Lúc này Đại nhiệt mới xem thời gian, không ngờ đã hai giờ sáng. Lốc áo, hắn theo thường lệ đến quán nhỏ của lão Vương ăn khuya uống một chai bia trâu giang cầm nước nò nề, hắn ngồi nguyên tại chỗ ngơ ngác nhìn bốn phía đêm đã khuya trên đường rất ít người qua lại đồ thị phồn hoa rất cục phơi bày bộ mặt tịch mịch của nó thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy như bay mà qua lốp xe mà sát về mặt đất văng lên những tiếng chói tai lại có vẻ lạc lõng trong đêm tối trái ngược bên ngoài lúc này lại không ít người ngồi trong quán của lão vương phần lớn là các cặp đôi nam tiều sái nữ ôn nhu Hoặc thì thầm cười đùa, hoặc liếc mắt đưa tình. Đại nhiệt đột nhiên cảm giác được mình cũng hoàn cảnh này không hợp với nhau. Không khỏi thở dài, tính toán rồi trở về tắm rửa xem tivi. Sau đó lên rừng đi ngủ. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những trường tiếp theo.